các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai không bao giờ đối diện với một sự cô đơn. Vì họ sẽ không biết được thế nào là hốt hoẩn là sự trống rỗng của một tâm hồn. Ngay đến đây giáo viên mới hiểu ra được rằng những việc mình đang làm là những việc sẽ đem lại cho mình những hơi ấm và những điểm hạnh phúc bình yên. Nhưng niềm vui giản dị ấy chỉ xuất hiện ở nơi tĩnh bản nơi tình yêu và lòng trắc ẩn của con người mà thôi. Vì khẽ nằm nụ cười, cô cười bị phải ở trong một cái vòng xoáy luôn khiến mình điêu đứng. Và cô cười cho tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của tình bạn sẽ ở lại mãi trong tim. Cô không muốn mang trong lòng một tư tưởng hoang dã lạnh lùng vô cảm nữa. Vì điều đó không thể cấu rỗi được tâm hồn của cô. Mà ngược lại, nó còn giết chết những tư duy mạch lạc của cô. Tâm từ lúc này như lắng lại, và đôi mắt cũng như liệm giận và giấc ngủ. Bao nhiêu lo toan muộn phiền dường như đều muốn tan biến hết Để nhường chỗ cho sự bình yên trong tâm trí Lên ngồi Tưởng rằng đã có một chút bình yên Thì trong giấc mơ cô lại thấy mình lạng lóng giữa một hoang mạc rộng lớn bao la Không gian tinh mịch đang làng vàng trước mắt Như những con côn trùng gớm ghép Cô có thể nhìn xa hơn Vì thế trước mắt đang dần hiện lên muôn vạn những hình ảnh đau thương chết trong Từng tiếng khóc Rồi từng tiếng gào thét thê lương cứ bọng vào tính giác Và cô dồn rập Cô thấy đầu mình trở nên vô cùng nhức nhôi Rồi cô bỗng thấy giật mình Vì cô vừa được nghe lẫn trong tiếng kêu than ai oán đó là Có cả tiếng đàn Lời tiếng đàn tỷ bà vừa xác định thứ âm thanh đó trong đầu Thì bẩn chán kiểu vì cũng toàn mồ hôi Khắp người cô bỗng dưng xuất hiện một cảm giác gai giận Rồi những luồng hơi lại bước lại từ đâu thổi đến Làm cho cô cứ ruôn lên bẩn bật Tiếng đàn đó cứ mỗi lúc mà gần hơn mà rõ hơn Rồi từ từ ở trong làn cát bụi Cô thấy thập thoáng bóng người đang lặng lẽ ôm một cây đàn cũ nát đi về phía mình Một khuôn mặt gươm ghiếc khiến cô vô cùng sợ hãi vì không biết phải làm sao vì tiếng đàn ai quán ấy càng lúc càng làm cho đầu cô thêm đau nhất Khuôn nào vô hình ấy như đang muốn cắn xe bộ nào của cô ra thành tường mảnh Rồi bất chợt khuôn mặt gươm ghiếc ấy cứ áp lại ngay mặt Vi Khiến vi vô cùng hoảng loạn, cô giật mình bật dậy. Tiếng thờ hồn hẹn vẫn đang dốc từ lòng ngực còn xót lại chút nhói đau. Lòng còn đang vương đọng chiềm vào thì bất chợt cô lại thấy giật mình. Vì tiếng đàn tỉ bà kia hình như không phải trong mơ Mà lúc này nó đang vọng đến tay cô nỉ non thánh tót. Là tiếng đàn thật ư? Vì thử hỏi đọc mình. Giờ cô chạy ra phía ngoài và thật sự không khỏi gai lại Vì tiếng đàn tỉ bà vừa rồi trong giấc mơ đó không phải là ảo mà chính là thật. Miệng lầm nhầm, Kiều Vy chạy vào mở cánh cửa tủ và lấy chiếc đèn pin rồi cô già bước sang phía ngôi nhà hoang. Dưới mặt trời tối đen như mực. Cánh cổng cao lớn vẻ thế đang hiện lên trong mắt cô. Một cách đầy kiêu hãng. Tiếng đàn vẫn vang vang vang lên làm cho Vy không chút nhận trừ. Cô đẩy mạnh cánh cửa cao lớn nặng nề đó ra. Rồi đi thẳng ở bên trong không một chút ngẩn ngại Từng có bụi cỏ như đều trở nên rậm rạp hoang dại hơn so với lần trước. Không một ngà đi dễ dàng nào dành cho cô, ngoảnh lối khúc, quanh co, đang răng răng mù mờ trước mặt. Những bước chân luồn lách của Vi như vừa bỏ xa sự vụn về để thay thế cho một sự vững vàng nhạy bén. Sau một hồi đôi chân cô cũng đã đứng được bên mảnh sân rộng lớn, củ kỹ rêu phẳng. Nhìn thẳng vào trong ngôi nhà đang văng vẳng lớn những âm điệu ai hoa ấy Vi đã thấy lòng mình chợt vội hồi Cô khẽ nức lên và cảm thấy nghẹn ngào Bởi những ảo tưởng Mà quá khứ đã dành tặng cho mình Rông hơi thở dài rồi Vi cất bước tiến thẳng đến Cánh cửa chính giữa ngôi nhà Những đường hoa văn kỳ của ai vẫn đang đỏ rực trước mắt cô chữ ánh đèn pin Chúng cứ lấp lánh Như những tông màu chết trong Là cho Vi cảm thấy thật ghê giận Bàn tay cô khẽ chạm vào cánh cửa Thì bỗng nhiên cô phải rụt nhanh lại Cô đã quên mất rằng cánh cửa này nó không bình thường, nó đang lạnh buốt lạnh một cách kinh dị. Cắn chặt môi, như không muốn để cho những thứ tà ma xâm nhập vào trong cơ thể mình. Kiều Vy đẩy mạnh cánh cửa ra trong tiếng lòng thổn thức. Như không muốn đồng cảm với mọi thứ, ác độc xung quanh. Cánh cửa đã mở ra, vì nhanh chóng bước vào bên trong. Khung cảnh hoang tàn trống rỗng, vẫn hiện lên trước mắt Kiều Vy. Bỗng dưng cô thấy khiếp sợ việc đã có một sự thay đổi rất lớn tại nơi này. Những bức tường trước mắt cô đều xuất hiện những bức tranh cổ quái ghê giận. Các bóng xung quanh chỗ nào cũng sực lên một mùi máu tươi kinh tởm. Kiểu cô bị mệnh dàn tiến sát lại gần hơn một bức tranh thì cô không... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net